Các bạn đang nghe tại đọc truyện sao mà ngươi biết làm thấy phản ứng của Bách trưởng thôn như vậy hắn đã biết là mình đã đánh chúng không biết người này biết rất nhiều chuyện ở trong thôn cho nên hắn đã quyết định kể lại toàn bộ sự tình xảy ra trong miếu ngày hôm đó chỉ duy nhất có một thứ mà hắn không kể mà cũng không biết chính là cơn ác mộng của thằng bạn mình Hoàg Tứ hôm đó đã gặp Bách trưởng thôn khi nghe xong thì lão ta nhợ gật đầu mà nói cánh tay đó người con mang theo không đem ra cho ta xem một chút nói rồi lão mới nhớ ra việc còn chưa làm bước tới cởi trói cho hai người nằm vào Ho hoàng. hoàng vừa được cười trói lắc lắc cổ tay vải cái miệng lầm bẩm chửi rủa chết tiệ ông đều bị các người trói gần cả ngày đau gần chết bàn tay của ông mày rồi năm lúc này cũng lấy từ bên trong ra khúc xương trẻ con lúc ở miếu đưa tới trước mặt của Bách Trường thôn Lão vừa thấy khúc xương tay... Cánh tay đưa ra cầm lên để ngang mặt... Miệng lầm bẩm tự nói... Vậy là Hà bá sắp thoát ra rồi... Nam nhú mày hỏi... Ông thấy nó như thế nào? Lão đưa khúc xương đặt lại trên tay của Nam... Lão quay lưng lại thở ra một hơi... Đây chính xác là buổi ngày năm đó... Lão mo người giao mà ta mời đến... Để chấn áp lại Hà bá... Không cho quấy nhiễu trong thôn này... Ta khuyên hai người các ngươi... Bây giờ chỉ còn đang sáng nên đi nhanh Ở đây các người sẽ bị hà bá tìm đến Khẩm tôi không đi đâu Nam quả quyết nói Nam không đợi cho bách trưởng thôn trả lời Nó lại nói tiếp Tùy tôi không có bản lĩnh gì Nhưng mà sư phụ thì có Lão kêu hai người chúng tôi đến đây Để tìm hiểu trước đợi khi lão đến Sư phụ của ngươi Bách trưởng thôn quay lại nhìn Nam Nam thấy bách trưởng thôn quay lại Hắn gật đầu một cái mà nói Đúng vậy, sư phụ tôi chỉ trong vài ngày nữa sẽ đến đây. Đúng, sư phụ của chúng tôi chính là thầy ba ở vùng Tây Nam đó. Hoàng sen vào nói, Bắc trưởng thôn nghe vậy thì hừ lạnh. Dù là một ngày nếu như các người vẫn còn ở lại nơi này, hai các người cũng sẽ chết bất kỳ lúc nào. Chứ đừng nói gì là vài ngày, các người nên nghe theo lời của ta. Ngay bây giờ chỉ còn đang sáng vẫn có thể rời đi và giữ lại được mạng của mình. Còn nếu như hai người kiên quyết ở lại không đi, Hai người các người chỉ còn con đường chết mà thôi. Hoàng nghe vậy trong lòng cũng động. Hắn là vì sư phụ của thằng Nam này ép đi cùng. Vốn cả hai người của hắn đều được sư phụ nuôi lớn từ nhỏ. Nhưng hắn không có tư chất cho nên chỉ theo sư phụ để bưng đổ. rót nước cho lão. Còn thằng Nam thì có tư chất hơn. Nhưng nó chưa được lão truyền dạy nhiều về những thứ như là tâm linh hay huyền thuật. Hoàng khét thở ra một hơi Liên quả thì vẻ mặt của nam kiên quyết chịu không đi thì hắn cũng bước lên mà nói Được rồi, được rồi như thế này đi, lão già, à không bách trưởng thôn Ông thể cho chúng tôi biết tại sao Hà Bá lại bị yểm bùa hay là ngại gì đó có được không Bách trưởng thôn thì thái độ kiên quyết của hai người nằm hoàng Cũng không biết phải khuyên giải hai người này như thế nào Từ lúc đầu lão đang nghe thấy hai người này bị bắt ở miếu Hà Bá đã vô cùng ngạc nhiên Nhưng đến khi gặp mặt thì hai người bọn họ đã khiến cho lão cảm thấy một cảm giác quen thuộc như đã quen biết bọn họ từ rất lâu rồi vậy. Lão thở ra một hơi cũng không nghĩ gì nhiều, nói ra hết toàn bộ sự việc mà lão biết. Bắt đầu từ việc thôn Minh Hoài dựng lên thì những câu chuyện ma xung quanh đã bắt đầu xảy đến. Nguyên Lai thôn Minh Hoài trước đây còn được gọi là thôn Minh Hoàng, nhưng mà vì cựu trường thôn lúc trước, Trong một đêm được Hà Bá báo mộng, kêu lão phải đổi tên thôn, còn không sẽ bị trơn nước liền nhấn chìm cả thôn. Kiều trưởng thôn lúc đó thì cũng vâng dạ làm theo ý của Hà Bá đổi lại tên của thôn, rồi dần dần càng ngày Hà Bá càng làm tới, đầu tiên là đổi tên thôn, sau đó là bắt dân trong vùng phải cống nạp cho hắn. Một đứa trẻ con vào mỗi đầu năm, Còn không lão chất thả những âm binh lão ra để bắt dân Được một hai hôm thì dân trong thôn có mấy người không chịu nổi Vừa chuẩn bị rời đi ra khỏi thôn thì trời mưa Xe không vô được Có người vừa đi được mấy hôm thì quay về thôn dáng vẻ vô cùng chật vật Cho nên dân trong thôn cũng sợ không ai dám rời khỏi Cho nên cũng đành mỗi năm sẽ chọn ra một nhà nào để cống nạp cho Hà Bá Nhưng đã nhường thì Hà Bá đứng nước làm tới Tiếp tục uy hiếp người dân ở trong vùng đến một ngày cựu trưởng thôn cũng không chịu được sự tàn bạo của Hà Bá cho nên đã âm thầm đi mời một lão mo ở vùng Tây Nguyên để giúp cho dân làng trong vùng lão mo này chính là người dân tộc giao lão cũng dùng một loại bùa được làm bằng một đứa trẻ con 2 tuổi nghe chuyện hot nhất tại đọc